Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 683 Ngọc thư các. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Không phải Lâm Hiên nghi thần nghi dược chẳng qua hắn mặc dù nghe được cuộc nói chuyện của thầy trò cổ Trường Phong, nhưng chỉ biết các tin tức nhỏ nhặt. Hôm nay đưa ra kết luận là quá sớm. Suy nghĩ một chút, Lâm Hiên bỏ chuyện này xuống. hóa thành một đảo đồn. Quang bay nhanh về phía chân núi. Hỏa Vân Phong cao mấy ngàn trượng, tổng thể mà nói được chia làm ba bộ, phận trên đỉnh có linh khí xung túc nhất, chính là mấy vị trưởng lão kết đan kỷ vạt phong chủ ở. Ngoại trừ tu sĩ có việc ở trên đó cùng các đệ, tự chân truyền của bọn họ, nếu không được thông báo người khác sẽ không được tiến vào. ma đệ tử trúc cơ kỳ như Lâm Hiên, đồng phủ được bố trí ở sườn núi. Linh khí so sánh với đỉnh nói thì kém xa, nhưng cao hơn so với các tụ. Sí linh động kỳ ở dưới chân núi mấy lần. Lâm Hiên rất bình tĩnh điều khiu phi kiếm linh khí, không lâu sau đáp đến chân núi, đưa mắt nhìn một loạt những ngôi nhà đẹp không tả xiết. Đương nhiên Nơi đây kém hơn kiến trúc trên đỉnh núi một bậc. Số lượng tu sĩ ở đây rất nhiều. Tám chín phần mười đều là người tu. Tiên trúc cơ kỳ. Thấy Lâm Hiên không mặc quần áo bổn môn. Phần lớn đều. Quay đầu lại nhìn một cái. Chẳng qua không có ai đi lên hỏi. Lâm Hiên sờ sờ mũi thả thần thức đảo qua một lát liền biết địa điểm. Lập tức bay về tòa nhà bên trái. Đó là một lầu cắt sống bào tháp, làm bằng gỗ, cao gần 10 tê, sơn, u, vinh, quy, quy, to, cơ, bên. Ngoài có mấy người tu tiên linh đồng kỳ đứng đó. Vầng sáng thu lại, Lâm Hiên rơi xuống trước bãi đất trống. Đây là xin hỏi tiện bối họ Lâm một thiếu niên mặc áo xám khoảng. 17, 18 tuổi ôm quyền hành lễ với Lâm Hiên. Người này có tu vi cao nhất trong mấy đệ tử trông cửa. Người biết ta Lâm Hiên nhíu mày nói: "Ha ha, vừa nãy Lôi sư tổ phát ra truyền âm phù, ta liền ở nhận lệnh của Tống sư thúc, ở đây đợi trưởng bối thanh niên này liền rảy." Thích. Lâm Hiên gật đầu, không nói nhiều vậy phiền dẫn đường. "Vâng." Mời Tiễn Bối đi sang bên này. Đi theo người này, Lâm Hiên đi vào trong tháp, đi qua hành lang, Lâm Hiên được đưa vào nhà chính. Mời Tiễn Bối ngồi một lát, ta đi mời Tổng sư thúc. Lâm Hiên gật đầu, nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rất bình, thường rất sạch sẽ, không có gì khác thường, bố trí khá được. Hắn chờ không bao lâu, rất nhanh một người trung niên mập mạp mặt. Thân thiện đi vào. Thấy Lâm Hiên, hắn liền nở nụ cười ha ha, đây. Nhất định là Lâm sư đệ quả nhiên tướng mạo đường đường, không phải vật phàm. Ngu huynh họ Tẫm, sau này chúng ta là đồng môn. Lâm Hiên nghe xong không khỏi nhếch miệng cười. Mình hiểu rõ tình. Huống quá mình nhất. Hắn trông rất bình thường, là người mà xa đường có thể vư được một đống. Tướng Mạo Đường Đường từ khi Lâm Hiên bước chân vào Tiên Đạo, đây là lần đầu tiên được khen như vậy. Đương nhiên với tâm cơ của Lâm Hiên, bề ngoài không biểu hiện gì, rất thân thiện với đối phương, giống như bằng hữu nhiều năm vậy. Tống Phong cũng thầm đánh giá Lâm Hiên. Hắn làm chấp sự này nhiều Năm chuyên môn phụ trách xử lý tu sĩ chúc cơ kỳ ở Hỏa Vân Phong cung, cấp động phủ và các đồ dùng sinh hoạt cho bọn họ. Những năm qua người hiểu Đan đạo được đặc cách nhận vào môn phái không ít, nhưng người vừa vào môn đã được trưởng lão nhận làm ký sanh đệ tử lại rất hiếm. Hơn nữa Lôi sư thúc còn truyền âm phù đến rất coi trọng. Lâm Hiên này tiền đồ của đối phương có thể nghĩ ra được, khó trách. Tống Phong lại có ý nhịnh nọt. Vì vậy Lâm Hiên chọn động phủ rất thuận lợi. Hắn được phân phối đến một thung lũng nhỏ riêng biệt, không những linh khí nồng nặc mà cũng khá yên tĩnh. Thời gian ăn xong một bữa cơm, Lâm Hiên đi vào trong thung lũng, nhắm mắt lại, thả thần thức ra xung quanh, một lát sau Lâm Hiên lộ ra vẻ hải lòng. Ngay cả động phủ cũng có sẵn. Điều này chẳng có gì là khó hiểu cả. Môn phái lớn như Liệt Dương môn không biết đã truyền thừa bao nhiêu đời. Một gã tu sĩ bình thường mới gia nhập tự nhiên sẽ ở trong các căn nhà đá đơn sơ dưới chân núi. Hơn 10 năm chốc cơ thành công có thể lên sườn núi tìm chỗ mở động phủ. Mà trăm năm sau nếu như may mắn trở thành người tu tiên cấp cao kết, đan khí hiển nhiên sẽ được lên đỉnh nối. Cho nên động phủ này cứ đời này truyền đời khác, không cần tốn công. Sức chỉ cần thu dọn một chút là có thể ở. Trận kỳ được phát, Lâm Hiên không thèm để vào mắt, liền lấy ra trận. Bản trước kia mình đã thu thập được bố trí xung quanh động phủ rất dễ dàng, một lát sau một trận pháp cấp bậc không thấp đã bảo vệ động phủ lại. Chẳng qua ngoài mặt lại rất bình thường. Bố trí xong mọi việc cũng mắt một canh giờ. Thiếu gia, người thực sự chuẩn bị từ từ tu luyện ở đây nguyệt nhi. Tò mò mở miệng nói. Nha đầu ngốc, nóng lòng không ăn được rượu nóng. Vị thiên chẩn đan ẩm Nhấn một chút có sao chứ Lâm Hiên không thèm để ý nói. Sau đó hắn đặt tay lên chán bắt đầu nghĩ đến cuộc nói chuyện của lão. Quái vật và tên sư phụ nhận bừa kia. Mặc dù tin tức không nhiều lắm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng tìm ra không ít manh mối. Đối phương hình như muốn luyện chế đan dược nào đó. Nhưng bản thân lại thiếu rất nhiều đan sư tiền. Cho nên mới để ý đến thiên phú của mình. Là thiếu chủ Linh Dược Sơn, Lâm Hiên rất am hiểu luyện đan thuật. Nói cách khác, hầu hết đan dược cũng chỉ cần một người luyện đan là có. Thể hoàn thành. Chẳng qua sách cổ cũng ghi lại có một số ít đan dược. Đặc biệt, muốn luyện chí được nó cần vài đan dược sư hợp tác. Mà loại đan dược này đều có hiệu quả thần kỳ. Trong đống đàn thư của Linh Dược Sơn lại chỉ nhắc đến tu tiên giới có. Chuyện này về phương thuốc cổ thể lại không có lấy nửa bản. Bởi vậy có thể biết nó quý giá đến mức nào. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên không khỏi động tâm. Chẳng qua rất nhanh dạt bỏ. Suy nghĩ này ra khỏi đầu. Mình đến Liệt Dương môn với mục đích dùng Hỏa Mạt Kỵ Lâm để luyện chế Thiên Trần Đan. Bây giờ kết thành nguyên. Anh là chuyện quan trọng nhất, các cái khác không nên nghĩ đến.